các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trước quân g hơi gật đầu sau đó nhìn theo mẹ đi khỏi khoản tiền kia dũng anh học xong học viện y còn có thầy đầu tư nhỏ ba vẫn cờ bạc như trước có khi trong tay dừa giả như phú hào có khi thậm chí muốn lấy tiền của con quay vòng trước mình quân đối với tất cả những việc này đều lạnh lùng không thèm để ý tưởng rằng bản thân đã đủ thông minh bình tĩnh còn cô ý muốn biểu hiện cho ba xem anh sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ hoàn toàn không dựa vào ba Cũng không thèm kiếm cái loại tiền đầu cơ này Anh mới là người thắng Trần Chính Không ngờ Cuối cùng Trúc Mình Quân vẫn bại bởi ba mình Nói đúng hơn là bại bởi Lòng tham không đáy kia của ba mình Có một lần Thị trường chứng khoán giảm xuống trầm trọng Mấy châu ba anh hỗ trợ tham mưu đều bù thảm Hơn nữa Tiền quý đã sớm bị ông đã sử dụng quay vòng Căn bản ngay cả tiền vốn cũng không thể hoàn lại Sau đó bị tố cáo rồi dưa vào truy nã Thế mà một câu cũng không nói liền bỏ trốn ra nước ngoài Đến khi cảnh sát tới tìm Trước Bình Quân mới biết được Ba anh chẳng những bỏ đi Còn điện sạch nữa nằm lại anh gánh phác Ách, phải rồi Con dấu cùng số tiết kiệm của anh cũng bị trộm đi Tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng Cũng bị lấy đi không còn một xu Anh cũng đã làm bác sĩ Số tiền này là không khó chớ Cảnh sát đánh giá anh từ xuống dưới mà nói Anh đúng là có chút tiền Nhưng không ngờ sẽ bị chứng cha mình Làm cho mất hết Anh là bác sĩ Nhưng chỉ là một bác sĩ trong viện dạy học của bệnh viện Thủ tập hàng tháng cũng không có mấy trăm bạn. Một khác kia Anh chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên Một mảnh hắc ám Bi ai nhất chính là Anh cũng không ngờ Giống như ở chỗ sâu trong đáy lòng vẫn mơ hồ biết Có một ngày chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người anh Cũng bởi vì dạng này Mà anh đối với thiên sứ ngọt ngào vui vẻ Tràn ngập gen của máy ngọt Vẫn luôn sơ hãi trong lòng Đó trung quy không thuộc về anh Biết chính mình không xứng Biết cô không thể độ vào Thế nhưng năm đó vẫn là bị cô hấp dẫn Vẫn là không tự chủ được Sau đó Đêm khuya một mình ở lại văn phòng xem báo biểu chú bình quân xem thành tích công việc phát triển không ngừng Các khoản phí tồn Khoản dự tính mua thiết bị Lợi nhuận Thời hạn trả vay vốn lãi ngân hàng Vì anh đứng lên một lần nữa bà anh lại trở về Đối với chuyến trước kia ngay cả một chữ cũng không đề cập tới giả vẻ như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra Cứ như không có về gì Mà dùng hình tượng người cha hiền lành xuất hiện Trước mình quân sắp xếp lại tài liệu cùng báo biểu Suy nghĩ cũng từ từ mà sắp xếp lại rõ ràng Lúc này đây Bất luận ra sao Anh cũng sẽ không để ba phá hỏng thế giới của anh lần nữa Bởi vì anh đã có người để hứa hẹn Bảo hộ, yêu chiều cả đời Anh muốn để người kia mãi mãi vui vẻ Không lo âu, không có nước mắt Tất cả điều trong kế hoạch Anh sẽ làm được nhất định có thể Đây là lần đầu tiên là đơn mạn trở lại Ở nơi từ nhỏ đến lớn để làm việc Sau khi nhìn thấy những ảnh chụp đầu tiên cô gửi về Lương Sĩ Hồng còn đặc biệt Phải thêm một tổ người đến trợ giúp Chờ, nói chuyện yêu đương Có thì chụp ra được những bức ảnh rất tốt Vậy sao mấy năm trước cô không nói vài lần vậy Khi Lương Sĩ Hồng gọi điện thoại đưa ra đến Quan tâm tiến đồ Còn không quên chiều chọc cô hai câu Ảnh tôi chụp trước kia cũng tốt lắm nha Cô làm nỗng Hơn nữa hẳn là do giữa dạy của ngày Tôi mới càng ngày càng tiến bộ đó thôi Lương Sĩ Hồng châm châm cười Tôi cũng không dạy cô chụp lại ảnh chụp tạp chí thiếu nữ thích dùng này Vậy là ngài Đàn đi vòng vèo khích lệ tôi có tài năng thiên phú sao Rất bất ngờ nha Cô dùng tiếng nói siêu mộng ảo hưng phấn nói Tôi thật là vui mừng đấy Ông chủ ngài như vậy Đối phương không nói một tiếng liền cúc điện thoại Là đất mạn cười meo meo tắt điện thoại Bên cạnh mọi người đến tham quan làm việc Kiêm giúp vui không nhịn được mở miệng Đàn chị meo meo là ai vậy má sĩ đẹp trai sao Người ta bây giờ là viện vi Đúng đúng đúng là viện trường Hơn nữa chúng ta đến đều đổi giảm giá nha Đúng vậy siêu thân thiết Mà kể bận thế nào cũng đến chào hỏi chúng ta một tiếng Trải qua nhiều năm Nhóm đàn em cũng tốt nghiệp Đi làm lập gia đình Nhưng vừa gặp nhau liền dính như trở lại năm đó Tiếng huyền nào đáng yêu Giờ có mồm năm miệng mười một chút Nhưng vẫn là rất quan tâm đến đàn chị meo meo của các cô Đàn chị chị không cùng ông chủ chị yêu đương sao Lãn thân mạn Lộn dáng vẻ hoảng sợ Đương nhiên không có ông ấy già rồi Thật không Nhưng mà anh chúm trước kia của chị được ông ấy chú ý Còn được gọi đi phỏng vấn Không phải ở trên một lớp còn nói Được người mẫu nam gọi điện đến sao Đúng vậy, bọn em đều nhớ rõ nha Hơn nữa còn mật báo với bác sĩ đẹp trai Ách. Một đàn em phát hiện mình nói lỡ miệng Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi Lãi thân mại cây ngạc đầu Thì ra các em có nói cho anh ấy biết Ừm, ha, đúng vậy Cả nhóm đàn em đều lộ ra nụ cười ngây ngô Cho nên những năm gần đây Anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô sao Vậy vì sao phải qua lâu như vậy mới ngẫu nhiên gặp ở Paris? Thật là ngẫu nhiên gặp sao? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên lại có một cố xúc động muốn gặp anh, muốn hỏi anh một chút. Nói ra cũng thử xấu hổ, cũng đã quên biết thật nhiều năm, lại ở cùng. nghe chuyện hot nhất tại audio.net